Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Khi đi cùng với người khác Dù nỗi sợ Cũng đã vơi đi phần nào Nhưng quả tim của thằng Bục Cứ nhảy lên thót thót Cảm giác như là ngoài tiếng bước chân của nó Vẫn có người đi bên cạnh Có người nào đó Đang lẹo đéo Bám ở đằng sau lưng Chẳng biết có phải là do thần hồn nát thần tính Cho nên nó tưởng tượng ra những điều ma quái hay không Nhưng lúc này đây Mặt mày của nó tái như là tàu lá chối, Miệng vẫn không ngừng ban nài Tao xin mày đi Mày biết là tao sợ mạ mà dậy, đi cùng tao rồi, rồi mai Tao bao mày ăn sáng Tao chịu hết nổi rồi Công việc bảo vệ mày Đi đái vào ban đêm Là hết sức quan trọng Vậy nên á, mày á, Phải bao tao nguyên cả một tuần Chân tao nó mới có sức mà nhúc nhích Thằng Nam được thể lấn tới cố tình ép giá thằng bột lúc này dù muốn dù không cũng chẳng dám đôi co đành bấm bụng miễn cưỡng gật đầu thôi thì cứ đồng ý đại đi mình có thực hiện hay không lại là một chuyện khác lời hứa suông từ miệng như gió thổi mây trôi không bằng không chứng rồi sau này nó bùng cũng chẳng sao cứ như thể đã đi guốc trong bụng của thằng bột thằng nam ngồi dậy xỏ dép nhìn thằng bột cười khẩy <cười> Mày đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hứa đại cho xong Nếu không Cái chuyện mày sợ ma đến vãi cả gia quần Tao đi tao rêu ra với bọn con gái Không không không Làm gì có cái chuyện đấy Dăm ba bữa sáng Tao thèm mà mở, mở bụng mày Thằng bột bối rối Lập tức lắc đầu ngoài ngoài thanh minh Dù trong lòng của nó lúc này đang chửi thầm thằng bạn hỗn nạn Thằng Nam lững thững Dẫn thằng bột ra góc vườn Tiện thể ngồi xuống giải quyết cùng vừa chút bầu tâm sự vừa gột rửa tâm hồn thằng bột miệng huýt sáo ngó nghiêng khắp chỗ người ta nói phàm là những thằng sợ ma hay là những thằng hay huýt sáo khi cảm thấy căng thẳng thì dù chẳng biết làm vậy có vơi đi nỗi sợ hay không hay có khi lại chính cái tiếng huýt sáo ấy vô tình chỉ đường dẫn lối cho bầy ma trúng quỷ nó mò đến thằng nam liếc nhìn sang Trong đầu tính đến chuyện, dọa cho thằng bộp nhát gan này một trận. Giả bộ hét lên một tiếng thất thanh rồi lao tọt vào trong nhà. Cứ như vậy, nó chạy vào trong hồng học hồng học. Vào đến nhà, nó không thèm cởi cả guốc cả dép phóng lên giường. Thằng bộp tái hết cả mặt, mơ hồ đoán là thằng bạn mình nhìn thấy cái gì không hay ho. Thế là không cả kịp kéo quần, cuốn quần chạy theo. Nam ơi! Đợi tao ơi! Đợi tao ơi! Loay hoay lết được vào nhà, thằng bột mới thở phào nhẹ nhõm. Nhác thấy trên rừng chiếu bám đầy đất cát, nó bực dọc ra đầu hè. Cầm lấy cán trội, vụt liên tiếp vào chân thằng Nam đau điếng. Mày đấy! Chưa rửa chân rửa tay gì mà đã treo lên giường. Dậy nhanh thì tao rũ cái chiếu cho hết sạn, nói không nghe sao đổi mẹ xuống đất trời gì mà ác thế đợi một lúc không thấy thằng Nam có phản ứng cũng chẳng kêu la oai oái như bị ăn đòn mọi khi thằng Bột bấy giờ mới tiến lại gần túm lấy cái chân giật một cái thật mạnh trước mắt nó lúc này thằng Nam đang nằm co ro toàn thân run lên cầm cập đôi mắt mở trợn trừng trừng toàn là lòng trắng đôi môi đã tím tái thâm đen đang mấp máy như muốn nói điều gì mà không thành tiếng Vì bố mẹ của thằng Bộc phải vắng nhà mấy hôm đi công chuyện Cho nên nó nhất quyết lôi kéo dụ dỗ bằng được thằng Nam Sang bên này ngủ cùng Lấy cớ gọi là đi để học nhóm Chứ nếu như nó phải ở nhà một mình mấy đêm liền Có cho tiền nó cũng chẳng dám Ấy thế mà Ai ngờ ngay trong đêm đầu tiên Thằng Nam lại có triệu chứng như động kinh Đang trong cơn bối rối Còn chưa biết Phải làm như thế nào, thì một bàn tay bỗng nhiên đặt lên sau vai của nó. Làm nó giật nảy mình, tìm nó như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. <cười> thế nào? Mày sợ hết hồn chưa? Quay đầu nhìn lại đằng sau, thì lại chính là thằng Nam. Trông thằng Nam tươi tỉnh, như không hề có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có đôi môi của thằng Nam là vẫn thâm đen xì xì đang nhọn miệng cười hả hê. Thằng bộp ngớ mắt gõ cho thằng Nam một cái. Mày hết trò đi. Để... Nghe hot nhất tại đọc